các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tài chính vừa của trách con gái không hiểu chuyện mọi người không biết đâu lâm tử kiệt anh ta em gái kính nhờ người chứa lại dùng cái bộ dạng người hai mặt gì đó kia nữa chung thiên húc ở một bên uống cà phê ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái nói xong lại nói mát ta cũng nằm trong phái ma quỷ đó cũng không phải là nhà khoa học peter pan người ta là lâm tử kiệt nhân phẩm học từ nhỏ mọi mặt đều giỏi giang Cậu ta nhìn chúng cô là tổ tiên trung gia chúng ta tích đức mấy đời Nếu không, ta đúng là thật không hiểu sao người ta lại có thể coi trọng nhà đầu như cô được Con lại không hám thích những thứ ấy của anh ta À Phương tức giận nhìn chằm chằm lão ca ca nhà mình Mặc kệ cô hà hay không hàm, ba đã nhận chính lễ của người ta Mẹ cô cũng nhận tiền của người ta rồi Tiệc cười đã đính, thiệp mời cũng đã in ấn gửi đi Chuyện hôn sự này cô không có quyền được phản đối Trung Thiên Húc nhìn em gái nhà mình nhẹ nhàng nhắc nhở, tựa như đang xem kịch vui. Cái gì? À Phương vừa nghe, ngây ngẩn cả người. Cô mới không về nhà của mấy ngày, chuyện sao đã diễn biến thành ra vậy? Người phải gả là con mà, mọi người sao lại có thể tự tiện làm chủ? Cô chấn động nhìn người nhà nhà mình, dớm dớm nước mắt không thể tin nổi, trong lòng ủy khuất, quân cuộn không ngừng ở trong ngực. Vì muốn sùi nịnh nhà Lâm gia, mọi người liền đơn giản mà đem con bán đi như vậy sao? Trùng thục phương Ba trùng đệ tử báo xuống Trận trưng mắt cảnh cáo con gái Nói gì là bàn đứng cô Ông không phải là vì muốn tốt cho cô sao Cô là một đứa con gái Sớm sắp 30 còn chưa lấy chồng Nếu như nói con có một nghề gì đó ra trò Hoặc là làm việc khôn khéo Thì có thể nuôi sống chính bản thân mình Cũng coi như xong Nhưng từ nhỏ con đã lơ mơ Khó được lâm tử kiệt không chê bai con Nguyện ý chăm sóc con cả đời Con có thể nuôi sống mình Con có việc làm A Phương tức giận nói Em gái rót trà mà coi là công việc cái dám gì Bà Trùng nổi giận lôi đình hầm hờ A Phương bị tức giận của ba Trung làm cho sợ đến hết hồn Môi mím chặt, bất giác rơi lẹ Con mới không phải là em gái rót trà Con không lấy đâu, con sẽ không lấy anh ta Đầu con cũng không phải hỏng mất Anh ta từ nhỏ đến lớn đều khi dễ con Phanh Bà Trùng nổi giận vỗ bàn một cái Đứng lên nói Chuyện này không cho bàn bà gì nữa hết Con chính là không lấy. À Phường cũng đứng lên giống lớn chống lại. Con đã trưởng thành, con muốn dọn ra ngoài ở. Ba không thể ép buộc con. Ta không thể. Ba chung tay nổi gân xanh, méo mặt, gầm hét lớn. Còn nếu dám không lấy, lão tử liền phá nát cái công ty thiết kế nội thất kia. Cô lấy chồng. Vào một ngày có ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhưng nội tâm của cô lại là mây đen bao trùm, vô cùng xám xịt. Hết cách rồi. Quyên tỷ và Trung ca luôn luôn đối tốt với cô, cô không thể tổn hại bọn họ được. Bây giờ kinh tế đã rất khó khăn, nếu ba lại đạp lên thêm một cước, sẽ làm phòng làm việc thêm họa vô đơn trí. Huống chi mọi người trừ cô ra đều tán thành chẳng hồi sự này, bao gồm cả mấy cô bạn tốt nhiều năm của cô. Trong tiệc cưới, chính thương danh lưu đầu tới, Quyên tỷ, Trung ca cũng tới, nông nông là La làn uy uy, Bạch Vân mấy cô bạn tốt cũng đều đến đồng đủ. Nhưng cô lại không có cơ hội nói vài câu với các cô ấy, bởi vì người thật sự quá nhiều, cô lại không ngừng bị người ta đưa tới gian phòng nhỏ thay lại một bộ lễ phục. Chính thương danh lưu, thương gia, chính khách nổi tiếng. Lại không ăn được bao nhiêu, trà ngược lại uống cả một bụng. Vốn là phải uống rượu, chỉ có là người lẹn lén lấy rượu brandy của cô đổi thành trà ô long Mãi chờ đến lúc được lên xe trở về nhà, cô cũng sớm mệt mỏi xã rời, cái mông mới đặt xuống ghế, cô liền ngủ say như chết. Trên thực tế, cô ngủ say như heo, thậm chí khi về đến nhà thì lâm tự kiệt một đường ôm lấy cô bước xuống xe, vào cửa, lên lầu, cho đến khi đặt cô lên trên giường, lại tổn hào sức lực cởi lễ phục trên người thay cô, thay bằng áo ngủ tư tầm, cô cũng không hề thức giấc. Lẽ ra muốn gọi cô dạy tắm rửa tháo bỏ nữ trang, nhưng thấy cô mệt mỏi quá độ, giấc ngủ thật sâu, anh liền dứt bỏ ý niệm đó, dứt khoát tìm người đến giúp đỡ. Trong quá trình tháo bỏ nữ trang, cô từng mơ hồ tỉnh lại, nhưng hiển nhiên ý thức được một chút, nguy cơ cũng không có, vừa thấy người trước mắt là nữ, liền mặc cho người ta sắp đặt ra sao, cứ mê mang ngủ say. Thiếu gia có muốn tôi thay thiếu phu nhân gỡ tóc tết xuống không? Không cần, tôi làm là được rồi, cô đi xuống đi. Chờ người đi khỏi, anh vào phòng tắm tắm rửa, tẩy sạch đi một thân mệt mỏi, trở ra, cô đã lằn đến cạnh giường chỉ thiếu chút nữa sẽ từ trên giường rớt xuống anh đi tới nâng cô chuyện đến chính giữa giường cô vẫn như cũ không tỉnh lại tẩy sạch hết lớp trang điểm hồi phục trở lại vẻ thành tú đơn thuần đồi mồi mọng nước làm cho người ta muốn hôn chuột một cái càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.